Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầm phu nhân đầy một bộm tức Nó đúng thật là không hiểu chuyện Nhân nhân còn nhỏ tuổi không hiểu thì đã không nói rồi Nó đã hơn 30 tuổi đầu rồi Có không biết phụ nữ trong tháng quan trọng đến mức nào hay sao Đúng là lạp can mà Bà giàn lại quay ra an ổi Thôi đi vậy Hai đứa nó cũng đã ra ngoài rồi Đành gọi điện cho chúng nó bảo vệ sớm một chút Còn bé nhân nhân Có lẽ là mía bách quá nên thay thừa mới không đành lòng Mà dẫn nó ra ngoài chơi thôi Hai bà mẹ thất nhiên là ngoài mặt sẽ tỏ ra trách cứ con mình nhiều hơn. Mặc mặc sớm vẫn thức rồi, giờ vẫn chưa ngủ. Bà thầm và bà giàn điếu bước tới nhìn đứa bé tự nghiệp mà than. Bố mẹ đều đã đi ra ngoài mà không đem theo mình, có biết chưa? Em bé mới sinh có thể là không có cách nào nhìn rõ ngô quan của từng người, nhưng thằng bé đó rất thông minh, có thể phân biệt được mùi của mẹ nó. Đại khái là khi không người thấy mùi của mẹ nó, mặc mặc đáng thương sẽ bẹt cái miệng ra ra với khóc oa oa chính là vì muốn đòi mẹ từng tiếng từng tiếng một như đang muốn trách cứu bố mẹ nó thật nhấn tâm bom mọc bé mà ra ngoài chơi một mình bởi vì thầm thầy thừa và gián nhân nhân 8 giờ tối phải quay về nên tống thần đành buông oanh oanh yên yến đang ôm trong lòng ra để tắm chuyện cùng họ ngay cạnh hồ bơi cũng có bàn và ghế lô thủ nhiên và nguyễn tinh ngồi một bên thầm thầy thừa và gián nhân nhân ngồi một bên tống thần đang khoe với bọn họ với những món quà sinh nhật đắt giá Ông mà Tống tặng cậu ta một chiếc xe đua Cậu ta đang dở ảnh ra cho mọi người xem Ông già nhà tôi đúng là hiểu con mà Mỗi lần tặng Đều tặng thứ tôi thích nhất Già nhân nhân nhìn cậu ta một cái Khẽ hỏi Anh không cảm thấy là hơi khoa trương quá rồi à Tuy rằng người đô siêu xe Có mặt ở khắp mọi nơi Nhưng chiếc xe mới này của Tống Thần Hơi xa hoa quá thì phải Tống Thần ngay lập tức nhìn cô bánh mắt thán thưởng Càng khoa trương càng tốt Đến đâu này Đi đến đâu cũng là siêu xe Thì sao tôi có thể nổi bật lên được chớ Lôi thù nhiên nói với giản nhân nhân Không cần để ý tới cậu ta Từ nhỏ tới lớn tính cách cậu ta luôn như vậy Nguyễn Tinh cũng tán đồng Đúng thế, hồi cấp 2 Cậu ta nhộm cả một cái đầu xanh Cứ tưởng là mình sẽ thu hút lắm Ngờ đâu trông y như một con vẹt vậy Bọn họ nói chuyện ở bàn bên này Những người khác cũng không dám qua quấy giày Ai cũng biết Mặc dù bạn mày tống thần rất nhiều Nhưng để xứng tầm với anh ta Thì chỉ có một vài người mà thôi Ngô Nguyệt Thi cả ngày hôm nay Không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với anh ta Cô ta đứng ở một bên nhìn Do dự không biết có nên đi qua đó hay không Cô coi như cũng đã có cơ hội Gặp qua bạn của Tống Thần mấy lần rồi Hai vợ chồng lưu thủ nhiên và Nguyễn Tinh Cũng còn được Thầm Tây Thừa cũng không phải người nhiều lời Còn với cô vợ mới cưới cô Tây Thừa Xem ra tuổi cũng nhỏ hơn cô Chắc có lẽ cũng không phải dạng ngông ngang Tống Thần có mấy cô người tình Người đang được cương chiều nhất Là con khốn tuyết nhi kia Ngô Nguyệt Hy biết tới nay Rất có thể là cơ hội cuối cùng của mình Đánh cửa một lần vậy Mấy nhân vật tầm cỡ thế này Chắc sẽ không chấp nhận gì với cô đâu Ngô Nguyệt Hy Lấy thỏi son ra Quên một lớp lên môi Lấy dưỡng khí định bước tới Tê Tuyên thấy vậy Ngay lập tức ngăn cô ta lại Kẻ nói Đừng có qua đấy Bạn bè của ta đang trò chuyện kìa Cậu thì biết cái gì Ngô Nguyệt Hy vội vàng bỏ tay cô ta ra Nên giọng nói Đừng có cản tớ Đây là cơ hội cuối cùng của tớ rồi, tớ không muốn giống như cậu đâu, tiền phòng tháng sau vẫn còn phải lo nữa kìa. Tề tuyên chỉ đành buông tay cô ta ra, chỉ là mắt vẫn không nỡ rời đi. Ngô nguyệt hy có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cần đối, tính cách cô ta tùy thích khoa trương nhưng không phải là kẻ ngốc. Đây cũng là nguyên nhân mà Tống Thần ở bên cạnh cô ta gần một năm nay. Bàn phía bên này của Tống Thần đang lẽ đàn tám chuyện rất vui vẻ. Thầm thê thường và giả nhân nhân đang chuẩn bị rời đi, thì lại trông thấy một cô gái... Mặc bộ váy liền ngắn bó sát Người bước tới Ngô Nguyệt Hiên đối với thầm thê thừa vẫn rất khách khí Chào thầm tiên sinh, thầm phu nhân Tiếp sau đó Cô ta lại tìm đến chào hỏi vợ chồng Lô Thủ Nhiên và Nguyễn Tinh Sau cùng Lại ánh mắt dừng lại trên người tống thần Cô cắn môi dưới, nói A thần, sinh nhận vui vẻ Cô ta và tống thần đã ở bên nhau Một khoảng thời gian dài như vậy Biết anh ta thích người phụ nữ, tỏ giáo vẻ ra sao Già nhân nhân Kéo áo thầm thê thừa Đói ý muốn anh lại gần Thầm tay thừa đánh nghiêng người qua Linh nghe thấy câu hỏi Đây là bạn gái của Tống Thần đây sao Câu hỏi này thật không dễ trả lời Anh dứt khoát đường dậy Kéo dần nhân nhân nói với Tống Thần Không còn sớm nữa Chắc là mẹ tôi và mẹ vợ cũng đã quay về trung tâm rồi Chúng tôi về đây Hôm khác vợ chồng tôi sẽ mời cậu một bữa Vậy chúng tôi cũng phải về rồi Lô Thù nhiên và Nguyễn Tinh cũng đứng dậy Cậu biết đấy Bọn trẻ nhà tôi tối nào cũng đòi ngủ cùng bố mẹ Không giống như cậu vẫn còn độc thân muốn chơi đến lúc nào thì chơi tống thần lấy mấy quả hành ở trong đĩa ném thẳng vào hai người họ đừng có mà đá đổ tôi kết hôn rồi thì ghi gấm lắm à nghe chuyện hot nhất tại đọc